Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cái cộng với tiếng giống phẫn nộ của sinh vật huyền bí kia. Sáng hôm sau, Minh Hải thức giấc vì cái gì đó ươn ướt liếm vào mặt. Rồi mấy cái hóa ra đó là con bé bì cùng lão lý đã đến tận đây. Lòng tứ vẫn đang ngủ như chết, hắt nước vào mặt mới tỉnh lại. Nhưng kỳ lạ ở chỗ bọn họ đang nằm trên một bãi cỏ xanh mượt mà không hề có dấu vết của mấy căn nhà sàn. Suối nước hay là ngọn đồi và cả cô gái đầu nữa. Lão Lý lên tiếng hỏi ngay Cả đêm đi mãi không về làm anh mày lo quá Tầm ở sáng mày có con chó này mũi thính Đi được một đoạn là hướng bắc đã tìm ra Xe cộ một đằng người một nẻo Lại ngủ bờ ngủ bụi ở đây là thế nào hả chơi Bình tĩnh ngồi xuống uống nước Minh Hải và Long Tứ thuật lại từng chi tiết đã gặp ngày hôm qua Đặc biệt trong lúc ngất đi Hắn đã có một trải nghiệm rất kỳ lạ Giống như là xuyên qua thời không vậy Hắn được xem một bộ phim 3D Về cuộc đời của một cô gái Chính là bóng ma đã lửa hắn đến đây Lệ vốn là một cô bé hạnh phúc Sống cuộc sống bình dị Ở bên bố mẹ và gia đình hai người gì, Tuy nghèo nhưng mà căn nhà Luôn đầy áp tiếng cười niềm hạnh phúc Rồi bệnh thật tước đi Của cô bé cả cha lẫn mẹ Lệ tiếp tục sống trong sự chăm sóc yêu thương của hai người dì cùng các em họ Năm 18 tuổi cô đã nổi tiếng là một người con gái đẹp nhất vùng Đám trai bán như là bị bỏ bùa mê Tranh giành nhau sự chú ý cũng như là cảm tình của bông hoa đẹp nhất trốn núi rừng này Nhưng mà rồi cô lại phải lòng minh Một cậu con trai người kinh lưu lạc đến đây từ những năm 30 của thế kỷ trước Được trường làng nhận làm con nuôi do nhanh nhẹn và thông minh Với sự khéo léo tinh tế của mình Minh Hải đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của cô gái trẻ Và anh cũng yêu cô nhiều lắm Hai người đang quấn quyết không rời nhau như là gió với trăng Cùng thiền nguyện mãi mãi yêu nhau đến chết không rời Cô gái trẻ đang tuổi thanh xuân khao khát yêu thương Trao cho Minh Hải tất cả những gì quý giá nhất của đời con gái tưởng chừng như mọi chuyện sẽ đẹp như một bản tình ca hai người lấy nhau rồi chung sống sinh hạ những đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu nhưng mà không cuộc sống luôn biến động một cách khó lường dù lệ có nhiều lần nhắc khéo và thúc giục nhưng dường như minh chỉ muốn kiếm cớ làng sang chuyện khác để thoái thác liên tục cậu ta yêu lệ thật lòng nhưng mà nếu lấy lệ minh sẽ bỏ lỡ cơ hội trở thành con rể duy nhất của trường làng Bỏ lỡ cơ hội thừa kế gia sản của một người giàu có nhất bản. Trường làng từ lâu đã luôn cố ý định gả con gái rượu của mình cho mình, cộng thêm việc ông không có con trai nối dõi, cho nên đặt tất cả kỳ vọng vào đứa con nuôi này. Mình đắn đo dày vò khổ sở, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Nhưng rốt cuộc thì cậu ta đã chọn được con đường vinh hoa phú quý mình sẽ nói với lệ mong cô thả thứ hy vọng lệ sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn mình tất cả chỉ là ngụy biện dù lệ có đẹp có thùy mị có nít na nhưng sao có thể giữ chân được một người đàn ông có vẻ thư sinh nhưng mang trong bụng đầy toan tính và tham lam cô đã sai lầm khi đã trao hết cho ngắn một khi đã đạt được mục đích mình quả quyết vứt bỏ cô như là món đồ chơi hết đát vậy vốn định đi gặp lệ lần chót để rũ bỏ cô trường làng đột ngột cho gọi minh lên ông ta năm nay đã gần năm mươi tuổi tóc dài búi gọn lấm chấm hoa dâm khuôn mặt gian hùng với chòm râu dài tới ngực là con người cơ trí và gian xảo ông ta đã trải qua nhiều biến cố để leo lên đến cái chức trường làng này bề ngoài là một người đức cao vọng trọng nhưng bên trong là một kẻ đầy mưu mô và xảo quyệt giờ muộn thế này rồi con định đi đâu mình ấp úng trả lời dạ không có gì ạ con định ra ngoài hóng gió một chút lão trường làng vỗ tay đến buộc một cái xuống sàn nhà đừng tưởng là ta không biết mày lén lút qua lại với con lệ sắp làm rể nhà này vẫn muốn bắt cá hai tay đừng tưởng qua mặt được tao mình thực sự lo lắng đến run rẩy Chỉ một câu nói của ông lão này, hắn có thể mất tất cả những gì đang có. Hắn lắp bắp không nói nên lời. Con, con... Ta nuôi mày nên người, sau này sẽ cho mày tất cả, mày nên biết cân nhắc nặng nhẹ đúng sai. Tiền tài công danh quan trọng hơn một con đàn bà, nghe rõ câu nói đó chứ. Lão Trường Lăng dịu giọng khuyên bảo Minh. Mình như được xá tội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.